các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t n e t độc cực cấp có mùi hôi nhẹ là chất độc thần kinh và phạm vi độc hại lớn chỉ cần 2 m g là đủ chết người người uống chỉ 10 phút sau sẽ mất mạng như vậy hung khí đã rõ ràng nhưng tại sao cả 7 cô gái cùng uống thuốc trừ sâu là câu hỏi của cảnh sát lúc này n ữ sinh thứ 8 phòng ký túc xá của các cô gái có 8 cái giường nhưng chỉ có 7 y thi thể vì thế người ta ngay lập tức tìm cô gái còn lại đó là Tiểu Vũ. Qua điều tra cảnh sát biết rằng Tiểu Vũ đã ở trong căn phòng này suốt thời điểm xảy ra án mạng loại trừ khả năng độc đến từ nhà bếp của nhà trường và người lạ bên ngoài cảnh sát cho rằng hung thủ chỉ có thể là người trong ký túc xá như vậy Tiểu Vũ cô gái sống sót mà vẫn im lặng không khai báo điều gì. bị đưa vào danh sách tình nghi. Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra mỗi cốc nước của các nạn nhân đều có thành phần thuốc trừ sâu, đồng thời có dấu vân tay của Tiểu Vũ. Trong chật nồn của mấy cô gái còn có nước táo, vậy là khi uống thuốc sâu xong, nạn nhân đã ăn thêm hoa quả. Tại hiện trường phát hiện một con dao nhỏ gọt táo cũng có dấu vân tay của Tiểu Vũ. Ngoài ra có một manh mối khác. đến từ một nhân viên bán thuốc sâu trong thành phố khai rằng từng bán thuốc prode t e 0,5 cho một nữ sinh đó là Tiểu Vũ sau bao nhiêu màn tra khảo và chất vấn cuối cùng cảnh sát cũng có được sự thật bi kịch giữa các nữ sinh trẻ Tiểu Vũ cùng với bảy nữ sinh kia là bạn cùng lớp cùng ở chung phòng ký túc trong đó Tiểu Lưu là bạn thân của cô Tiểu Lưu từng có bạn trai, nhưng vì nguyên nhân nào đó cả hai đã chia tay. Vì thế cô gái đâm bi quan muốn tự sát. Hôm đó Tiểu Lưu nhờ Tiểu Vũ đi mua hộ một bình thuốc sâu. Cô nói với Tiểu Vũ rằng mình muốn tự sát, nhưng lại sợ chết cô đơn một mình, nên muốn lừa sáu cô gái kia cùng uống thuốc. Họ sợ uống xong sẽ kêu cứu, nên nhờ Tiểu Vũ đảm bảo rằng. sẽ không có ai tới. Không hiểu tại sao Tiểu Vũ lại đồng ý. Hai cô gái trở về phòng nói với bạn là có một lọ thuốc phòng lao phổi. Không ai nghi ngờ gì cả. Tất cả đều uống thuốc, kể cả Tiểu Lưu. Vài phút sau họ bắt đầu đau đớn, nên Tiểu Vũ đã chấn tĩnh bằng cách đưa nước và táo cho bạn mình ăn. Trải qua một lúc vật lộn, cả bảy cô gái đều chết trong nỗi kinh hoàng. như vậy hung thủ trong vụ án là Tiểu Lưu và Tiểu Vũ. Mặc dù Tiểu Lưu đã chết, hai cô gái đều chưa đủ 18 t u ổ i nên hình phạt của tòa án đó là bắt người giám hộ hay bố mẹ của hai nữ sinh này bồi thường tổn thất cho sáu nạn nhân đã chết. Đồng thời ban quản lý ký túc xá và trường học cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường. Thứ bảy, vụ đầu độc bí ẩn chấn động Trung Quốc. 25 năm vẫn không bắt được thủ phạm. Từ một sinh viên ưu tú của trường đại học nổi tiếng Trung Quốc Thanh Hoa, Chu Lệnh bất ngờ biến thành đứa trẻ bại liệt khi từng ngày phải chống chọi với những biến chứng do thuốc độc gây ra. Từ một cô gái khỏe mạnh, bất ngờ đối mặt với sự suy thoái của cơ thể theo từng ngày. Chu Lệnh sinh năm 1973 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trong một gia đình gia giáo. từ nhỏ chu lệnh rất tài năng cô không chỉ học giỏi mà còn biết đàn piano và chơi những nhạc cụ dân gian năm 1992, c cô đậu vào trường đại học danh tiếng thanh hoa của trung quốc học chuyên hóa và được ví như một trong những sinh viên ưu tú nhất của khóa năm đó đồng thời là sinh viên có nhiều hoạt động nghệ thuật trong trường ngoài ra cô cũng là một vận động viên bơi lội có tiềm năng và từng đạt được nhiều giải thưởng tại các hội thi thể thao bắc kinh tuy nhiên mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi Chu lệnh bước vào năm thứ hai theo thông tin của bạn học cùng lớp tháng 10 năm 1994 đôi mắt của Chu lệnh bắt đầu có dấu hiệu bất thường nhiều ngày đi học Chu lệnh lâm tình trạng mắt mờ dần không nhìn thấy mọi thứ xung quanh mặc dù lúc đó gia đình đã đưa cô đến bệnh viện Đại học Thanh Hoa để kiểm tra nhưng không tìm thấy nguyên nhân cụ thể đến ngày 24 tháng 11 năm 1994, cơ thể chu lệnh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ngộ độc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.